Ngay lúc này, hỏa diễm đột nhiên kịch liệt lui lại, phảng phất như bị một cái gì đó thôn phệ, phút chốc đã biến mất không còn. Lâm khiếu đường lông tóc vô sự đứng yên tại chỗ, mặt đất bốn phía xung quanh trở nên khô cằn, chỉ có duy nhất một vòng tròn dưới chân hắn còn bình thường, chỉ là trên bàn tay đã phóng ra một đoàn lam hòa, một thân tập hợp hai đại nguyên hòa, lại càng thôn phệ dung hồn yêu hòa trở thành bổn nguyên chi hòa. Song song luyện hóa bổn nguyên chi hỏa làm linh hồn chi thể. Ở dưới hạ giới này, bất luận loại hỏa công nào công kích tới lâm khiếu đường đều có vẻ rất buồn cười. Kiểu như là muốn độc chết hắn, mà độc nguyên đối với hắn thì... Nhìn lâm khiếu đường bình yên vô sự, mấy tu luyện giả địa vương giai đều hiện nên vẻ nghi hoặc và ngạc nhiên. Loại hỏa diễm cường liệt như vừa rồi, coi như là bọn họ cũng rất khó toàn thân thoát ra. Mà những tu luyện giả xung quanh càng chấn kinh sợ hãi. Trong miệng áo la lạp lẩm bẩm Thanh âm phi thường nhỏ nhẹ Căn bản nghe không thấy rõ ràng Mà trên thực tế ngay cả chính nàng Cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì Tạp Tây lì Á Cổ quái nhìn thoáng qua vị thánh nữ đặt khắc giáo Người đã cùng chính mình Tranh đấu hơn 100 năm trước tựa hồ từ lúc tên tiểu tử kia xuất hiện Tinh thần của nàng có điều gì đó kỳ quái Ốc chát Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy Ngươi vẫn nóng vội như trước đây Ngày trước tại ma pháp cấm địa cũng là như vậy. Lão già kia, lâm mũ ngày hôm nay cho ngươi kiến thức được thế nào mới là chân chính ma pháp hỏa hệ. Đôi con mắt đen của lâm khiếu đừng bỗng nhiên sáng ngời. Hỏa diễm màu lam trên tay bắt đầu thiêu đốt kịch liệt. Hỏa diễm trong tay lâm khiếu đừng bỗng nhiên trở nên vô cùng chói mắt. Lâm khiếu đừng khẽ niệm. Hai luồng hỏa diễm màu lam đã hóa thành hai con dao long bay lên, tựa như xuyên qua không gian. Thời gian bộc phá ra hỏa lực cường đại, từ lúc nào tiểu tử này lại biết ma pháp, áo phỉ khắc bị hải giáp viên đẩy lui, nghi hoặc nhìn hai con hỏa long màu lam đang gào thét. Về phần ma pháp, lâm khiếu đường tự nhiên một chút cũng không thông, bất quá đạo pháp và ma pháp vốn có hiệu quả tương tự, chỉ cần thủ đoạn che giấu cao minh một chút cũng có thể làm giả, tuy là bản chất có chút khác nhau nhưng hiệu quả lại không khác nhiều lắm. Ốc chát kinh hãi, cuốn quýt thao túng hơn 10 mặt tinh thuẫn che trước người. Bang, bang, bang, bang. Những mặt tinh thuẫn bị giao long lam sắc trùng kích căn bản không chịu nổi. Vừa khi tiếp xúc với hỏa diễm màu lam đã lập tức bị hóa khí. Hơn 10 mặt tinh thuẫn trong nháy mắt bị thiêu rụi toàn bộ. Ốc chát kinh hãi vô cùng. Đúng lúc này, một thân ảnh thật lớn màu lục lam giao nhau bỗng nhiên xuất hiện. hai đôi bàn tay khổng lồ túm chặt lấy cổ hai con dao long chính là hải giáp viên đã lao tới ứng cứu a a a một tiếng giống thật lớn vang lên dao long màu lam trên không trung nổ mạnh một tiếng rồi biến mất hỏa diễm màu lam bị bạo tạc bao vây lại hải giáp viên và ốc chát bên trong phảng phất như muốn nhanh chóng thôn phệ bọn họ nhưng rất nhanh đã bị một cỗ ma dương khí chấn áp lại dần dần biến mất Tên này thật lợi hại, dĩ nhiên không hề sợ hãi nguyên hỏa thiêu đốt. Con người lâm khiếu đừng hơi khép lại, ngoài dụ liệu nhìn hải giáp viên, hai tay của hắn đã cháy đen, nhìn như bình thường nhưng chỉ sợ hơn phân nửa đã bị thương. Các vị tu luyện giả địa vương giai một lần lại một lần luân phiên công kích hải giáp viên nhưng không mảy may tổn thương được hắn, đầu xúc sinh này lần đầu tiên thực sự nếm mùi thương tổn. Có thể không làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu nhưng ít nhất chứng minh hắn không phải là không thể xâm phạm. Tiểu tử thối, ngươi làm cho ta đau quá, đau quá a Hải giáp viên rít gào nói, bàn tay thật lớn lộ mở ra, một thanh cử phủ đá trong tay. Mấy người mông tạp cũng không hề nhàn rỗi, vẫn luôn nắm lấy cơ hội tiến hành công kích. Nhưng hải giáp viên đối với công kích của bọn họ chẳng thèm để ý, nếu không phải chỉ di động trong một phạm vi hạn chế. lại phải quan tâm bảo vệ ốc chát, Hải Giáp Viên đã sớm giải quyết bốn người đang vây quanh mình từ lâu rồi. Đương nhiên bảo hộ ốc chát không phải là việc vô ích, không có vị pháp sư này, Hải Giáp Viên cũng không thể chịu đựng được năm tên tu luyện giả địa vương giai công kích ma pháp tầm xa kia, bằng không năm người Tạp Tây Lý Á hoàn toàn có thể đánh hắn trọng thương. Trên thực tế, ngay từ đầu, chiến cuộc đã phân chia làm hai loại là cận chiến và viễn chiến. Nhân số song phương tuy là tranh lệch nhưng là thực lực công thủ đều rất cân đối. Chịu chết đi! Hải giáp viên điên cuồng hét lên, cơ nhục như giáp sắt bắt đầu gồ lên trên thân thể, cử phủ trong tay đã mạnh mẽ vung lên chém xuống. Thủ đoạn công kích cực kỳ nguyên thủy, nhưng nếu thi triển dưới tay một vị đại tu sư địa vương giai hậu kỳ thì uy lực của nó không kém hơn bất cứ thủ đoạn công kích hoa lệ nào. Lực lượng thật lớn được truyền vào thanh cử phủ làm cho nó hóa thành một đạo hư ảnh bắn ra ngoài, tưởng chừng như muốn bổ cả không gian ra vậy. Không ai hoài nghi một phủ này có thể bổ tan cả ngọn núi. Lâm khiếu đường động tay một cái, một đoàn lam hỏa bừng bừng phóng lên cao, muốn thôn phệ cử phủ kia. Thanh cử phủ được luyện chế đặc thù, dĩ nhiên nguyên hỏa không thể hoàn toàn thiêu đốt. cự phủ đã xuyên qua hỏa cầu trực tiếp bổ thẳng tới mặt lâm khiếu đường. cự kiếm trong tay lâm khiếu đường bỗng nhiên dơ lên. Một tiếng ba chạm trói tai vang lên. Nửa đoạn cự phủ đánh vào cự kiếm. Lâm khiếu đường ngạnh kháng liền bị đẩy lui lại hơn 20 trượng mới có thể dừng thân hình lại. Hổ khẩu hai tay đã rách toạc. Lực lượng của hải giáp viên đúng là không thể tưởng tượng được. Một phủ nữa lại đánh tới. Nhưng lúc này là từ bên hông. Lâm khiếu đừng còn chưa kịp đứng vững đã lại phải ngăn cản rồi lướt ngang hơn 20 trưởng, lại một phủ, lâm khiếu đừng lại ngạnh kháng. Cứ như vậy năm phủ bổ tới, lâm khiếu đừng cách hải giáp thú càng ngày càng gần. Xúc sinh này phóng ra cử phủ dĩ nhiên lại có thể biến đổi phương hướng, thậm chí là thu trở về, cái này y như đang điều khiển pháp bảo chiến đấu vậy, biến hóa vô cùng, bất quá làm như vậy. Hải giáp viên không thể bận tâm sang hướng khác, chỉ có thể dùng da thịt cứng như cương thiết đón đỡ công kích của mấy người tát la ra. Nên lúc này lân giáp trên người đã bị dạn nhiều chỗ nhưng vẫn chưa bị xuyên thủng. Lâm khiếu đừng rơi vào thế bị động, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Bất quá ai cũng không chú ý tới trong đôi mắt hắn lại xẹt qua một tia tinh quang. Trong vòng 30 trưởng, hải giáp viên âm lánh cười. trong tay xuất hiện cự phủ nhưng lúc này không ném mạnh ra ngoài mà dưới chân đạp mạnh một cái, mặt đất trong nháy mắt bị xé thành hố sâu, lực lượng một bước này quả thực là kinh khủng. Chết đi. Hải Giáp Viên giữ tợn hết lớn một tiếng, hai tay nắm chặt cự phủ hướng về phía Lâm Khiếu đường phóng ra. Cận chiến với Hải Giáp Viên tuyệt đối là một hồi ác mộng, xúc sinh này căn bản là lực vương địa vương giai hậu kỳ, thủ đoạn công kích đều không thoát được hai chữ cự lực. Nếu nói trước hỏa mãng của ốc chát, trong mắt mọi người còn một điểm may mắn, nhưng lúc này lâm khiếu đường trong mắt bọn họ đã không hề khác so với một thi thể. Nhưng sau một khắc, mọi người lại một lần nữa phát hiện, phán đoán của bọn họ vô chi đến cỡ nào. Ken, ken, ken. Từng đạo thanh âm như thiểm điện vang lên, thanh cử kiếm trong tay lâm khiếu đường bỗng nhiên lóe ra quang mang màu vàng vô cùng trói mắt, trong nháy mắt phủ lên toàn bộ thân kiếm. Từng đạo giao thoa xuất hiện, hồ quang màu vàng quay tròn xung quanh thân kiếm. Cùng lúc đó, sau lưng lâm khiếu đường, trong nháy mắt hiện ra một đôi cánh trong suốt lập lè hồ quang màu vàng. Hải giáp viên dùng toàn lực bổ xuống một phủ nhưng đã bổ vào khoảng không, chỉ thấy tự ảnh nhoáng lên đã hiện ra phía sau hải giáp viên. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 447 Tây Hành 18 lực lượng. Xác thực lâm khiếu đường không bằng hải giáp viên, nhưng tốc độ thì hải giáp viên có mọc ra 100 cánh hoặc tu luyện cả 8 đời cũng không sánh nổi lâm khiếu đường. Kỳ thực ở đây cũng không có tu luyện giả nào so sánh được với lực lượng tinh khiết của hải giáp viên, đến ngay cả ải nhân tộc và long tộc cũng không thể. Bất quá trong chiến đấu, nhân tố quyết định thắng thua lại phi thường nhiều mà lại vô cùng phức tạp, có lực lượng tuyệt đối cũng không có nghĩa là sẽ thắng lợi. Không ai thấy rõ được lâm khiếu đường di động như thế nào, chỉ trong nháy mắt đã thấy hắn xuất hiện ngay phía sau hải giáp viên. Trong tay lâm khiếu đường cầm cự kiếm với hồ quang màu vàng lượn quanh phiêu giật vung lên, nhìn như không hề mạnh mẽ chém vào phía sau hải giáp viên. Hải giáp viên ngửa mặt lên trời giống lên, sự thống khổ từ phía sau hắn truyền tới toàn thân, thâm nhập vào bên trong cốt tủy, thẳng cho tới tận linh hồn. Loại đau đớn này không thể dùng từ ngữ diễn tả nổi. Phía sau hải giáp viên lộ ra một vết kiếm chém thật sâu khắc trên mặt lân giáp. Phần lớn lân giáp đều bị lật lên, lộ ra máu thịt bên trong. A, Hải các Lý Tư đang du đấu với hai đại giáo hoàng, rất ngoài ý muốn phát ra một thanh âm cổ quái. Bị hồ quang màu vàng bắn trúng, khí thế hải giáp viên giảm mạnh, dường như đã gặp phải khắc tinh. Lâm khiếu đừng chém ra kiếm thứ hai, hải giáp viên cấp tốc rụt đầu rụt cổ đến bên cạnh ốc chát, ý mượn ma pháp tinh thuẫn của ốc chát đón đỡ công kích. Lâm khiếu đừng nhìn lướt qua chiến cuộc bên kia, hai đại giáo hoàng đang cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị đánh bại, nếu không giải quyết chiến cuộc bên này nhanh chóng một chút, một khi để cho hải cách lý tư đánh bại hai đại nhân vật đỉnh phong thì bên này cũng không cần đánh nữa. Tiểu tử Ngươi mau chóng dứt điểm đi, nếu thanh cử kiếm do một tinh luyện chế này tổn hại, lão phu sẽ tính sổ với ngươi ngươi. Kỳ áo kháng nghị nói, tiền bối yên tâm, vãn bối tự có chừng mực, sẽ không cho ngươi phải ngủ ngoài trời đâu. Lâm khiếu đừng hờ hững trả lời, nói chung cố gắng không nên dùng thanh cử kiếm này, tiểu tử ngươi không dùng đến là tốt nhất. lão phu chỉ ký túc bên trong chứ không phải khí linh đem lão già xương khớp không ổn lăn qua lăn lại như vậy thật không dễ chịu a kỳ áo cường điệu nói trong mắt lâm khiếu đường hiện lên một tia cười khẽ không trả lời cự kiếm cũng không thu về mà vẫn nắm chặt nơi tay tay bên kia cũng bốc cháy lên một đoàn hòa diễm màu tím rất nhỏ hỏa diễm màu tím này không phải là dung hồn yêu hòa cũng không phải là băng hàn linh hỏa mà trong quá trình lâm khiếu đường tu luyện lợi dụng tham thị thú đem băng hàn linh hỏa và độc linh của chính mình dung nhập tạo thành một loại nguyên hỏa mới. bạn đọc băng linh hỏa đây là một loại hỏa diễm đặc thù mang theo độc nguyên cường liệt và ôn độ lạnh cực thấp khi kịch liệt thiêu đốt sản sinh ra không phải là nhiệt độ cao mà là độc và hàn khí giao hòa. lâm khiếu đường nâng tay một cái. Nhất thời hơn 10 đoàn vạn độc băng linh hòa thiêu đốt thành những hòa châu di động hiện ra. Khẽ quát một tiếng, đi. Hơn 10 khỏa hòa châu tử diễm lấp lánh như tên bắn vọt đi. Ốc chát kinh hãi, đã từng nếm thử sự lợi hại của nguyên hỏa một lần. Lúc này đây lão không dám phớt lờ. Cấp tốc ngưng tụ toàn phong thuẫn và một băng tinh thuẫn. Hai tấm thuẫn một trước một sau chắn trước người. Các bộ phận còn lại thì được ma pháp hộ thuẫn bảo hộ. Bang, bang. Đầu tiên là toàn phong thuẫn Đều đã chống Đỡ với toàn bộ hỏa châu Ốc chát buông ra một hơi thở Không khỏi thầm tự tránh mình đã quá mức cẩn thận Thi triển ra hai mặt thuẫn đã tiêu hao không ít nguyên lực Nhưng chỉ để chống lại một thủ đoạn công kích yếu nhược như vậy Thực là giết gà mà dùng đến đao mổ châu Hải giáp viên vẫn đang cảnh giác lúc này cũng thả lỏng Vừa rồi trong lòng hắn còn vô cùng sợ hãi, sợ là đối phương lại chiêu số quỷ dị gì đó. Hiện tại hải giáp viên không rời khỏi ốc chát một trượng. Hai người chỉ thở dốc trong nháy mắt, mặt toàn phong thuẫn kia bỗng nhiên ngưng kết lại, phịch một tiếng nứt ra thành một phấn. Cái gì? ốc chát vừa mới định buông lỏng một chút, nhất thời cứng họng, chỉ thấy bùng một cái. Trên mặt toàn phong thuẫn đã tràn ra một cỗ hỏa diễm màu tím rồi cấp tốc lan tràn trên băng tinh thuẫn. Trong nháy mắt trên bề mặt băng tinh thuẫn trong suốt đã xuất hiện từng đường dạn nứt, rồi cũng nhanh chóng hóa thành bột mịt. Không tốt, là độc hỏa, ốc chát quát lớn một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất tung ra ba đạo ma pháp tiến hành chống đỡ. Thế nhưng vô luận là cái gì khi gặp phải tử diễm không phải bị ngưng kết thành băng thì cũng là bị độc hỏa ăn mòn hóa thành bột. Cho dù hòa diễm cũng như vậy, nguyên bản hải giáp viên đang trong trạng thái kinh khủng, vừa nghe lời này ngược lại chấn định lại. Bên trong cơ thể hải thú vốn có một loại độc nang có thể cầm cố các loại độc lực, nếu đem dịch bên trong độc nang phun ra là có thể bài độc, mà không bao lâu trong cơ thể lại có thể sản sinh ra chất dịch này. Bởi vậy hải thú đối với độc công cũng không có nhiều ý kỵ, ngược lại còn rất thích. Như vậy bọn họ có thể từ đó hấp thu một ít tàn dư độc lực để tăng tiến thêm tu vi cho chính mình. Hải giáp viên mạnh mẽ hít một ngụm khí độc, hắn coi tử hòa như không khí thông thường hít toàn bộ vào bụng. Không được, ốc chát cả kinh kêu lên nhưng vẫn chậm mất nửa nhịp. Hải giáp viên đã hít hơn phân nửa hòa diễm màu tím vào trong bụng. Hải giáp viên liều mạng muốn thu lượng độc hòa này vào bên trong độc nang. Nhưng độc lực lại cường đại vượt quá xa so với tưởng tượng của hắn Hơn nữa bên trong chứa đựng khí băng hàn cực kỳ bá đạo Khuôn mặt hải giáp viên trong nháy mắt trở nên xanh tím Biểu tình lại càng thêm thống khổ vạn phần Đôi mắt cá thật lớn gắt gao nhìn chằm chằm vào lâm khiếu đường Hận không thể lật hắn ra lột ra dóc xương ốm máu xả hận Ngày hôm nay hải giáp viên đã thua vài lần trên tay người này Hắn quả thực là một tên nhân loại âm hiểm xảo trá Bên trong mỗi một chiêu thức đều chứa đựng một thủ đoạn độc ác vạn phần, vô ý một chút liền mắc phải. Âm chiêu, nhìn vẻ thống khổ của hải giáp viên, kim lôi xí phía sau lâm khiếu đường lần thứ hai xuất hiện. Sau một khắc đã tới trước mặt hải giáp viên, cường ngạnh lột khối lân phiến trước ngực hắn ra. Trong cơ thể hải giáp thú lúc này đang như phiên giang đảo hải làm sao có lực hoàn thủ. Chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn tên thanh niên mặc tử bào kia nhanh chóng lụt lân phiến trên người mình ra. Vật cần đoạt đã tới tay, cự kiếm trên tay lâm khiếu đường càng trở nên lóng lánh hồ quang màu vàng, mạnh mẽ chém ngang người hải giáp viên. Một tiếng giống tê tâm liệt phế phóng bút lên, hầu như chấn động màng nhĩ mọi người tới rách tà tơi. Hai mắt hải giáp viên đỏ bừng, đối với kết kiêu ủa như vậy, hắn vô luận thế nào cũng không thể cam lòng được. Đôi bàn tay khổng lồ liều mạng dồn hết toàn bộ lực lượng vào một chỗ, mạnh mẽ đập xuống. Tự ảnh trượt lóe, hai quyền đã đập vào khoảng không. Sau một khắc, lâm khiếu đừng xuất hiện tại trên vai hải giáp viên. Xúc sinh này lỗ lực phách hai tay lên, thế nhưng cử kiếm đã vô tình đâm vào miệng hải giáp viên. Một kiếm đâm thật sâu vào tận trong yết hầu, đâm vào lục phủ ngũ tạng, mà lúc này hồ quang màu vàng vẫn còn lấp lé rung động. Ốc chát âm lánh nhìn thanh niên mặc tử bào gần trong gang tấc hắn biết cơ hội đã tới rồi, toàn bộ lực chú ý của đối phương đều đặt vào hải giáp viên, tuy rằng pháp sư không am hiểu công kích cận chiến, thế nhưng nếu cam nguyện giảm đi thọ nguyên của chính mình sử dụng đến cấm chú vậy thì khác rồi. Khi hải giáp viên lỗ mãng nuốt hòa diễm màu tím, ốc chát đã biết được trận này không thể kéo dài được nữa, chỉ một chút thời gian là chiến cuộc sẽ kết thúc. Ốc chát đã mặc niệm khẩu quyết, tiêu hao sinh mệnh bản thân, coi như thua cũng tuyệt không cho đối thủ sống thoải mái. Đây cũng chính là điều mà hắn tín niệm, mấy trăm năm qua đều là như vậy, mà ngày hôm nay không ngoại lệ. Khi thanh niên mặc tử bào đâm cử kiếm cường ngạnh tiến vào bên trong ít hầu hải giáp viên, ốc chát đã hoàn thành xong tất cả các bước chuẩn bị cho một kích cuối cùng. Tử thần quang cầu, một loại ma pháp triệu hoán vật có nguồn gốc từ minh giới. Vô luận là ai, một khi bị chúng phải đều sẽ mất mạng, linh nguyên bị hút khô, mà người xuất ra một chiêu này cũng sẽ tổn hao linh nguyên tương đối lớn, 50 năm thọ nguyên cũng bị trôi đi. Nhìn, tử thần quang cầu, bắt đầu ngưng tụ, trên khuôn mặt già nua dự tợn của ốc chát hiện lên một nụ cười nhạt thâm độc. Bỗng nhiên thanh niên mặc tử bào đang đứng trên vai hải giáp thú quay lại chính diện nhìn hắn không hề che giấu, ốc chát nhất thời hoảng sợ. Bất quá rất nhanh liền đã khôi phục lại, cho dù hiện tại đã phát hiện ra cũng đã quá muộn rồi, có trốn cũng chẳng kịp, ốc chát cũng chẳng thèm che giấu nữa. Hắn chuẩn bị phóng ra một kích cuối cùng, trên mặt thanh niên mặc tử bào cũng tràn đầy nét tiêu ý như dương quang, chỉ tay một cái nói, cẩn thận phía sau, ốc chát hiển nhiên sẽ không rút lui, thế nhưng trong nháy mắt phía sau dâng lên một cỗ khí nguyên cường liệt. Ốc chát mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử mặc lam vào vẻ mặt như xương lạnh đứng tại ngay phía sau mình, đôi mắt như đóng băng đang nhìn hắn như nhìn một thi thể. Một ma pháp sư bị ám ảnh thích khách đến gần, thì tình cảnh không khác gì so với con chuột bạch trong phòng thí nghiệm vậy, hẳn là để cho người ta tùy ý nghiên cứu một chút xem cho ngươi cái chết thế nào mới hay. Không, ốc chát kinh khủng gào to, thanh âm còn không hoàn toàn ra hết. Mấy đạo quang mang màu xanh đã hiện lên. Lão Pháp Sư chừng lớn đôi mắt sợ hãi không thể tin tưởng được nhìn mọi việc phát sinh. Chỉ cần cho hắn chút thời gian. Chỉ một chút là đủ rồi. Dù chỉ là thời gian trước mắt cũng có thể. Nguyên bản ốc chát muốn đánh lén người lại bị người đánh lén trước. Chữ cực kỳ không cam lòng như được viết trên mặt lão. Bất quá cũng chỉ duy trì được một chút. Thở dốc trong chốc lát. Sau đó tan thành hơn 10 khối nhỏ, càng đáng buồn hơn là, khi ốc chát hóa thành nguyên linh muốn chạy trốn, lại bị tử thần quang cầu do chính mình ngưng tụ ra nuốt hết toàn bộ, nhìn những thanh tử kim thương đang huyền phụ bốn phía, tân Tây Á nhỏ giọng nói, công tử, người sẽ không trách tân Tây Á đa sự chứ. Lâm khiếu đừng đứng trên vai hải giáp thú rút thanh cử kiếm trong miệng ra, mỉm cười nói, làm tốt lắm. Bên trong đôi mắt băng lánh của tân Tây Á hiện nên vẻ mừng rỡ như một tiểu nữ nhi mới lớn, trên mặt càng hiện lên một mảng đỏ ửng Mọi người chiến đấu với hải giáp thú và ốc chát nửa ngày không xong, mà thanh niên mặc tử bào kia chỉ đơn giản đã hạ thủ được. Trong lúc nhất thời toàn trường trở nên yên lặng dị thường, chính lâm khiếu đừng không nghĩ dễ dàng, hổ khẩu hai bàn tay không chỉ rách tả tơi mà còn bị một chút nội thương nhỏ. Không chỉ có như vậy mà còn sử dụng rất nhiều tuyệt kỹ. Nếu không phải hải giáp viên là một tên ngu xuẩn, lâm khiếu đường tin tưởng chính mình không ra đòn sát thủ rất có thể không xong với hai tên này. Địa vương giai trung kỳ dĩ nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt hai tu luyện giả địa vương giai hậu kỳ như vậy. Ý thức chúng tu luyện giả đại lục minh tây bỗng nhiên có chút chập mạch. Áp lực trên người mấy tu luyện giả địa vương giai tạp tây lì á, tát la ra nháy mắt biến mất. Mỗi người đều thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm Ốc chát vừa chết Cấm linh chú trước đó cũng theo đó biến mất Gần 200 tu luyện giả linh hồn dai trong nháy mắt khôi phục tự do Trên mặt mỗi người ngoại trừ vẻ khiếp sợ còn có thêm một tia nghi hoặc Bất quá chiến cuộc hiển nhiên còn chưa kết thúc Hơn 10 vị tu luyện giả địa vương dai liếc mắt lẫn nhau rồi cùng lao về phía hải cách Lý Tư Hai đại giáo hoàng hiển nhiên đã tới cực hạn Hải cách lý tư không còn tâm tình tiếp chiến, vô luận lão có cường đại thế nào cũng không thể chịu đựng được hơn 200 vị tu luyện giả vây công. Ánh mắt liếc thanh niên mặc tử bào một cái rồi hóa thành một đạo hư quang bay lên trời. Hai đại giáo hoàng đâu còn có tâm tư đuổi theo, hai người đều nhanh chóng ngồi phệt xuống đất tĩnh tọa điều tức. Sắc mặt cả hai đều tái nhợt, ngoại thương và nội thương rất nghiêm trọng, cũng may có vài đại pháp bảo giúp đỡ. bằng không khó có thể chống được nguyễn Ly Thù, nguy cơ được hóa giải, tâm tình mọi người đều hạ xuống, Lâm Khiếu Đừng tự nhiên được mấy lão bằng hữu vây đến, hỏi Han Ân cần. Lâm Khiếu Đừng cũng đã lâu không gặp họ, tự nhiên trong lòng có chút quan tâm. Bất quá khi Nạp Lan U đi tới trước mặt, trong ánh mắt Lâm Khiếu Đừng không hiểu sao lại hiện lên một tia rung động, nỗi lòng càng không kiềm chế được bật thốt lên hỏi: "Sư phụ ngươi đâu?" Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 448 Tây Hành 19 Câu hỏi của Lâm Khiếu đừng lập tức làm cho Nạp Lan u sửng sốt, đôi mắt khẽ đảo, không trực tiếp trả lời hỏi lại. Lâm Công Tử, đã lâu không gặp, thế nào lại thầm nghĩ đến sư phụ ta? Lẽ nào không muốn tâm sự với Lão Bằng hữu này một chút hay sao? Lâm Khiếu đừng cười cười nói, Lâm Mũ và Nạp Lan tiểu thư cũng coi như thân thiết. Không cần phải khách khí, cần chi phải nói những lời khách sáo đầu môi. Nạp Lan U rảo hoạt cười, Lâm Công Tử đúng là có thân thiết, muốn biết tin tức của sư phụ ta cũng có thể được, bất quá ta cũng sẽ tiết lộ tin tức không công. Lâm Khiếu đừng ngược lại thấy bình thường, điều này vốn rất phù hợp với phong cách vốn có của Nạp Lan U, cười nói. Nạp lan tiểu thư muốn gì xin cứ nói, chỉ cần là lâm Mộ có thể, tự nhiên sẽ dâng lên hai tay. Đôi con mắt nạp lan u lộ vẻ thỏa mãn, xem ra mấy năm nay ngươi cũng không quên sư phụ ta, mang ta quay về kỳ đông, ta cái gì ta cũng nói hết cho ngươi. Một câu nói này đã làm cho lâm khiếu đừng hiểu ra rất nhiều điều, lấy năng lực của hoa tiên tử, việc độ hải phải dễ như trở bàn tay. Nếu hai thầy trò này muốn lúc nào cũng có thể quay về kỳ đông mới phải. Thế nhưng Lâm Khiếu Đừng trở lại hơn 100 năm, vẫn không nghe được đến nửa điểm tin tức về Hoa Tiên Tử. Dĩ nhiên với tu vi thực lực của Hoa Tiên Tử thì vô luận ở nơi nào đi nữa thì cũng nhất định trở thành nhân vật trói sáng. Huống hồ Lâm Khiếu Đừng đã lưu tại trong Hiên Viên Tông một đoạn thời gian. Nếu Hoa Tiên Tử trở về kỳ đông thì tự nhiên phải là nguyên lão Hiên Viên Tông mới phải. Ngày trước Hoa Tiên Tử và U Minh Lão Tổ chính là hai đại cử đầu của Hoa U Cốc Lại càng là hai nhân vật cực kỳ quan trọng trong tu luyện giới hiên viên quốc Mà danh vọng của cả hai tại Nam Xuyên giới càng không phải là nhỏ Lâm Khiếu Đừng đã gặp qua không ít cao thủ Thế nhưng ở trong lòng hắn Hoa Tiên Tử vô luận là về tu vi hay thực lực đều xếp hạng đệ nhất Tất cả những chuyện xảy ra ngày trước tại Ma Pháp Cấm Địa, Cả đời Lâm Khiếu Đừng cũng khó có thể quên được Lấy bản thân tu vi thần thông của Lâm Khiếu Đừng ngày hôm nay, tuyệt không phải sợ bất cứ một đối thủ nào, cho dù có kinh khủng như nguyễn ly thú hải cách lý tư, Lâm Khiếu Đừng cũng nắm chắc có thể toàn thân trở ra, thế nhưng nếu chống lại Hoa Tiên Tử, Lâm Khiếu Đừng lại không có nửa phần nắm chắc. Nếu Hoa Tiên Tử đã quay về hiên viên tông thì hôm nay ắt phải là đệ nhất cao thủ nam xuyên giới, đối với điều này Lâm Khiếu Đừng không có chút nghi ngờ nào. Bất quá hành tung của nàng từ trước đến giờ luôn phiêu hút bất định, hơn nữa đối với tranh đấu môn phái tự hồ cũng không truy cầu danh lợi, chỉ một lòng truy cầu đại đạo, chú tâm hơn so với bất kỳ tu luyện giả nào, đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu giải thích cho tu vi thần thông của nàng. Lâm khiếu đừng còn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng nạp lan u đã rời khỏi, trợ giúp những tu luyện giả thủ thương, lúc này toàn bộ hoàng cung thú nhân đã trở thành một mảng phế tích. Hơn phân nửa phòng ốc đã bị phá hủy Gần trăm vị tu luyện giả bị thủ thương với nhiều mức độ Nạp lan u vừa đi Ngà tháp đã lập tức nhào tới Ôm cổ lâm khiếu đừng kích động khóc nói Lâm đại ca Ngà tháp rất nhớ ngươi Ngươi chỉ đi một cái đã hơn 100 năm Ngà tháp còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa Ngươi có phải là không muốn gặp lại chúng ta nữa rồi Lâm khiếu đường nhẹ nhàng vỗ tấm lưng nhỏ gầy nhưng cực kỳ mềm mại của ngà tháp Tính tình vị nữ báo này đúng là một điểm cũng không thay đổi Bất quá hôm nay đã có thêm vài phần thành thục và phong vận Nếu chỉ nhìn bề ngoài lại mang thêm vài phần cao quý Bất quá chỉ vừa mới cất lời đã lộ ra đậm chất tiểu hài Từ Ngà tháp ôm thật chặt Dường như một tiểu cô nương đang sợ phụ thân của mình chạy mất một kiếp vậy Gắt gao ôm lấy cái cổ của lâm khiếu đường Hai luồng mãn phong đang phát dục liên tục đàn hồi đè ép lên ngực lâm khiếu đường Làm cho lâm khiếu đường có vài phần bất đắc dĩ Nữ tử báo tộc quả nhiên dũng cảm không câu nệ tiểu tiết Đành ôn nhu nói Lâm đại ca không phải đã trở về gặp ngươi sao Thời gian dài như vậy mới trở về Lâm đại ca ngươi thật xấu Ngà tháp làm nũng nói Thân thể càng phối hợp dãy ruộng Cái đuôi vằn dài phía sau không biết là vô ý hay cố tình quấn chặt lấy vị đại ca xấu xa kia. Lâm khiếu đừng xấu hổ nhìn A mạn đặt và tắc các đồ. Ánh mắt lộ ra vẻ cầu cứu. Đáng tiếc hai người lại chỉ mỉm cười nhìn hắn. Hiển nhiên không có dự định giải vây. Một hồi lâu, tắc các đồ mới nói. Đừng lâm, tiểu tử ngươi, vừa đi một cái đã hơn 100 năm. Đều đem mấy lão bằng hữu này để quên sau đầu. Mỗi ngày ngà tháp đều nhắc tới ngươi, ngươi chiều nàng một chút đi, đỡ phải để nhà đầu kia xuân tư che kín đầu. Lão ải tử, ngươi nói ai là tư xuân, ngươi đúng là một lão già lắm chuyện. Ngà tháp bỗng nhiên xoay người, đôi răng nanh sắc nhọn đã lộ ra uy hiếp. Nhà đầu chết tiệt kia, chính ngươi tu xuân không ngớt còn nói ta, ai chẳng phải cứ tới độ xuân kỳ tới con mèo nhỏ lại meo meo cả ngày. chính ngươi không phải vậy sao tắc các đồ chừng lớn đôi mắt bộ dáng chính nhân không sợ ai phản bác nói không chút phong phạm của một vị lão nhân hiền lành và trang trọng ta là miêu ngươi là cái gì hải hầu từ sao ngươi đang đố kỵ ngài tháp lập tức mắng trở lại hai kẻ dở hơi này bao năm qua vẫn cứ đấu khẩu như vậy trước mặt những lão bằng hữu cũng không hề cố kỵ Trong lòng Lâm Khiếu đừng không khỏi cười cười, một vài chuyện cũ hiện lên trong đầu. A Mạn Đạt hiển nhiên bình lặng hơn so với hai người kia rất nhiều, trên mặt vẫn lộ vẻ mỉm cười, đợi cho hai người phát tiết xong mới nói. Lâm tiên sinh, ngươi quay về đại lục kỳ đông sao? Lâm Khiếu đừng gật đầu nói, đúng vậy, mấy năm nay được những ma pháp trận mà A Mạn Đạt tiểu thư tặng ngày đó giúp đỡ không ít. Chế trận thuật của tiểu thư đúng là xuất thần nhập hóa. A mạn đạt uyển chuyển hàm xúc cười nói. Có thể trợ giúp lâm tiên sinh. A mạn đạt lấy làm vinh hạnh. Ngày trước nếu không phải được tiên sinh tương trợ. Ta và la cách tư cũng sẽ không tới được với nhau. Lâm khiếu đừng theo đó lên tiếng nói. Được rồi. Sao không thấy la cách tư? Không đợi A mạn đạt đáp lời. Tắc các đồ liền vội nói. Hải vực nơi nhân ngư tộc cư ngụ gần trăm năm nay đều gấp phải hải Thủ uy hiếp La cách tư phụ trách chấn thủ phía nam hải vực Hơn 10 đạo ma pháp trận đều cần hắn chủ trì Không thể rời bỏ vị trí đến đây được Ngà tháp ôm lâm khiếu đường chợt thẳng mắt nhìn chằm chằm nữ tử mặc lam vào phía sau kia Đôi song miêu nhị Tai mèo Rất không hữu nghỉ chuyển đi Biểu tình trên mặt cũng trở nên trầm xuống Ngà tháp bỗng nhiên đẩy Lâm khiếu đường ra hỏi, Lâm đại ca, Tân Tây Á tỷ tỉ, tỉ đâu? Thế nào lại không thấy đi cùng, nếu như ngươi khi dễ Tân Tây Á tỉ tỉ, ngà tháp sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngày trước tại biên cảnh Thủy Ma Quốc, mấy người đã cùng nhau bế quan trong thời gian gần 10 năm, ngà tháp và Tân Tây Á đã có mối quan hệ rất thân thiết, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ngài Tháp thuộc về tu luyện giả đi theo tốc độ, mà thân là ám ảnh thích khách. Tân Tây Á cũng tập trung vào tu luyện tốc độ, bởi vậy trên phương diện tu luyện có rất nhiều chỉ dẫn cho Ngài Tháp. Tân Tây Á không nói nhiều lắm, thế nhưng trong thời gian này, Ngài Tháp được chỉ dẫn đã phi thường tiến bộ, làm cho vị thiếu nữ báo nhân này thu được rất nhiều lợi ích nên trong lòng luôn thầm cảm kích vị tinh linh tỷ tỷ kia. Ngài Tháp biết Tân Tây Á là nô bộc của Lâm Khiếu Đường Tuy rằng thân phận có tranh lệch rất lớn nhưng cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không thể thay đổi Nếu như Lâm Khiếu Đường đại ca có thể kết hợp với Tân Tây Á tỉ tỉ mà nói Đó là kết quả tốt nhất Đây cũng chính là huyễn tưởng từ trước tới nay Một bí mật nho nhỏ trong lòng thiếu nữ báo nhân Bởi vậy, khi Ngài Tháp thấy phía sau Lâm Khiếu Đường là một vị nữ tử mặc lam vào Trong lòng không khỏi dâng lên tâm tình bài xích. Tính tình Ngài Tháp phải nói biến hóa cực nhanh. Thoáng cái sắc mặt đã biến đổi. Lúc trước còn ôm, chặt lấy lâm khiếu đừng khóc lóc. Lúc này đã đẩy hắn ra một bên tức giận nhìn. A mạn đặt và tắc cáp đồ thấy Ngài Tháp như vậy cũng đành hai mặt nhìn nhau. Bất quá hai người họ rất quan tâm đến chuyện của Tân Tây Á. Dù sao ngày trước mấy người đã với nhau sống cùng một chỗ trong thời gian dài. Tất cả mọi người xem như cũng là bằng hữu tốt Đối với cử động và ngôn ngữ quá khích của ngà tháp Lâm khiếu đừng không hề có chút tức giận nào Ngược lại ha hả cười Ngươi cười cái gì Không cho ngươi cười Tâm tình của ngài tháp đang khó chịu lại Thấy lâm khiếu đừng cười như vậy Càng trở nên căm tức hò hét phát uy Bất quá người kia cũng không vì lời của nàng mà đáp trả Không kìm được tiêu ý làm cho ngài tháp bị chọc tức nói Lâm đại ca là người xấu, có mới nơi cũ, tân Tây Á tỉ tỉ thật đáng thương cảm, ngươi nói đi, có phải ngươi từ bỏ tân Tây Á tỉ tỉ rồi? Khi nói ra những lời này, trong mắt của ngài tháp hiện lên nước mắt trong suốt. Lâm khiếu đừng một mặt lắc đầu một mặt cười nói, tiểu nha đầu, ngươi đối với lâm đại ca không có lòng tin như vậy. Ngài tháp lau đi nước mắt nói, vậy ngươi nói tân Tây Á tỷ tỉ, tỉ đang ở đâu? Thế nào lại không thấy ở bên cạnh ngươi? Ngà tháp, ngươi tránh oan cho công tử rồi. Ta vẫn luôn bên người công tử. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng ly khai. Công tử cũng không hề vứt bỏ ta. Đột nhiên nữ tử mặc lam vào vẫn lặng lặng đứng sau lưng lâm khiếu đừng mở miệng nói. Thanh âm êm dịu vô cùng. So với dáng vẻ băng lạnh trước đó thì đã ôn hòa đi rất nhiều. Ngà tháp ngây ngẩn cả người. A mạn đạt cũng ngây ngẩn cả người. miệng tắc các đồ lại càng há hốc ra không hiểu nổi, tất cả dường như đều có bộ dáng bị dọa cho đến ngây người. Ngươi là? Ngài Tháp khiếp sợ, ngón tay nho nhỏ của miêu nữ cong cong hướng nữ tử mặc Lam vào, đôi miêu nhãn cũng không ngừng đánh giá nữ tử mặc Lam vào, lập tức mạnh mẽ lắc đầu nói, "Gạt người, ngài Tháp, còn nhớ rõ ngày trước ngươi nói với tỷ tỷ một ngày nào đó ngươi sẽ vượt qua tỷ tỷ hay không?" Còn có cái này, nữ tử mặc Lam vào vừa nói, một bên lấy từ trong nhẫn chữ vật một chủy thủ Lam Nguyệt đặc biệt của báo nhân tộc. Ngài tháp có chút không thể tưởng tượng được, đi quanh nữ tử Mạc Lam vào một vòng, bỗng nhiên xuất thủ, nữ tử mặc Lam vào dễ dàng hóa giải, rồi sau đó hai người du đấu với nhau, qua chừng khoảng 10 chiêu, ngài tháp rốt cục ngừng tay. không còn tiếp tục hoài nghi mà nhào vào lòng nữ tử mặc Lam vào kích động khóc dòng nói, Tân Tây Á tỉ tỉ, người thế nào lại biến thành hình dạng như vậy, Ngài Tháp thực không nhận ra người. Tính cách Tân Tây Á Thủy chung ít nói, nhưng lúc này chính là một lần nói nhiều nhất trong đời, mà đơn giản thuật lại toàn bộ mọi chuyện một lần. Nghe được từng chuyện mạo hiểm, Ngài Tháp và A Mạn Đạt mới hiểu rõ Ngay cả tắc cáp đồ cũng cầm lấy hồ lô rượu vẫn đeo nơi thắt lưng mà uống một ngụm an ủi, nghe được những đoạn ly kỳ, cả ba người đều trừng mắt thật to, khi nói đến đoạn kết thì ba người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. A mạn đạt rất rõ ràng bản thân Lâm Khiếu đừng có một loại y thuật thần kỳ, đừng nói chỉ là thay đổi thân thể cho Tân Tây Á, cho dù hoàn toàn làm ra một thân thể hoàn toàn mới thì nàng cũng không có bất luận hoài nghi nào. lâm đại ca xin lỗi ngà tháp đã trách oan người rồi đôi miêu nhị của ngà tháp vốn vểnh lên hiện tại lại gập xuống theo cánh tay nhỏ bé cũng quấn lại một chỗ trên mặt đỏ ửng hiển nhiên đối với hành động lỗ mãng của chính mình cảm thấy rất xấu hổ lâm khiếu đừng béo cái mũi nhỏ của ngà tháp nói người không biết thì không có tội ngươi cũng vậy không hề sai đôi miêu nhị nho nhỏ của ngà tháp lúc này mới dựng thẳng lên Vẻ xấu hổ trên mặt cũng biến mất. Lâm đại ca, Ngươi không tức giận chứ? Ha ha, Có gì mà phải tức giận? Nha đầu ngốc. Lâm khiếu đừng ngửa mặt cười to nói. Lâm đại ca tốt nhất mà. Ngà tháp lại một lần nữa ôm cứng lấy lâm khiếu đừng trước mắt mọi người. Nhà đầu chết tiệt kia. Tính tình từ trước tới nay vẫn không cải biến. Giờ mặt so với trở mình còn muốn nhanh hơn. Đúng là mỗi lúc một dạng. Tác các đồ uống một ngụm rượu rồi thì thầm nói, mấy ngày tiếp theo, Lâm Khiếu đừng trợ giúp chữa chỉ cho những tu luyện giả thủ thương, một vài người cũng từng có chút khúc mắc nhưng giờ khắc này không hề đề cập đến những việc ngày trước, hiển nhiên vô luận là ai cũng không dám trêu chọc tới một địa vương giai hùng mạnh như vậy. Hai mảnh toái phiến đều đã được tìm thấy, mấy ngày vừa qua Lâm Khiếu đừng chủ yếu là ôn chuyện sư a với mấy lão bằng hữu. Nhưng tin tức hoa tiên tử vẫn thủy chung quanh quẩn trong đầu, nạp lan u tỏ bộ dáng ngươi không đáp ứng điều kiện của ta thì đừng hòng mong ta nói. Đối với tất cả luôn thủ khẩu như bình. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 449, tin tức của hoa tiên tử chia ly bao giờ cũng buồn. Nhưng trung quy lâm khiếu đừng không thể ở lại. Ngà tháp khóc đúng như là hy lụy châu liên, lệ rơi không ngớt. Tắc các đồ cũng lệ lão ngang dọc, trong mắt A mạn đạt cũng ngấn lệ quang. Tất cả mọi người đã từng là đồng bạn cùng chung hoạn nạn. Đối với Lâm Khiếu đường thì chuyến đi lần này cũng là một chuyến đi có thu hoạch lớn nhất trong đời. Bất quá Trung Quy không có khả năng cùng chung một chỗ mãi mãi. Thiên hạ có bữa tiệc nào là không tan, mỗi người đều có một con đường mà mình phải đi. Lâm Khiếu đường để lại cho mọi người rất nhiều bảo bối, có đan dược. Có luyện bảo, còn có rất nhiều tài liệu tu luyện chân quý, cùng với một vài công pháp và vũ kỹ, lại càng đem khống thú ma pháp trận mà A Mạn đạt ngày trước đưa cho hắn trả lại. Bộ pháp trận này đã theo lâm khiếu đường rất nhiều năm nhưng hắn vẫn không thể phát huy được hết uy lực chân chính của nó, rất nhiều lúc cũng chỉ có thể dùng như một ma pháp trận phòng ngự bình thường, như vậy chỉ phí phạm nguyên vật liệu mà lại không thu được nhiều thành quả. Chẳng bằng trả lại chân chính chủ nhân của nó Vốn bộ ma pháp trận này lâm khiếu đừng dự định tiện chuyến đi đến Minh Tây nếu có chút thời gian sẽ bái phỏng A mạn đạt hoàn trả lại Nhưng trùng hợp gặp nhau nơi nên nên cũng không cần phải chạy xa làm gì nữa huống hồ lúc này nhân ngư tộc cũng rất cần một ít thủ đoạn chống đỡ cường địch Vật quy nguyên chủ nghĩ đến nhất địch sẽ có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Mọi người đều dự cảm được. Lần này ly biệt này không biết đến tháng năm nào mới có thể gặp lại. Cũng có thể là vĩnh biệt không chừng. Đại lục Minh Tây và Đại lục Kỳ Đông dù sao cũng cách nhau rất xa. Nếu không có thực lực địa vương dai thực sự không thể vượt qua nổi hải vực xa xôi. Đúng là một cách trở vô cùng khó khăn. Trên thực tế... Lúc này nếu không phải lâm khiếu đường vì mấy mảnh toái phiến của cửu thiên nguyên lô thì chỉ sợ sẽ không bao giờ quay lại đây. Con đường tu luyện vẫn nói là tâm lao lực mệnh, mỗi thời khắc đều phải cẩn thận từng chút, nếu sơ xảy dù chỉ là nửa nhịp thì cũng có thể thất bại trong gang tức. Bằng hữu đi lại cũng chỉ trong nhất thời, cũng bởi bên trong còn liên quan đến rất nhiều nhân tố phức tạp, theo thời gian chuyển rời. Kinh lệnh tu vi sẽ làm cho thỏ nguyên hai phía có sự khác biệt, cho dù có giao hảo hơn nữa nhưng thời gian một vài trăm năm đối với người khác có thể đã là mấy đời rồi. Bởi vậy tu luyện giả tại điểm này thông thường đều không quá chú ý, thậm chí còn không suy nghĩ tới. Lâm khiếu đừng cũng không đợi tống biệt, thuận theo ánh trăng mà đạp thượng quy đồ trở về, việc hắn muốn làm vẫn còn rất nhiều. Tất cả bất quá mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Ba ngày sau, bờ biển cực đông Đại Lục Minh Tây, trên một đảo nhỏ gần bờ Đại Lục, một nam hai nữ đang đứng tại nơi cao nhất nhìn xung quanh. Nạp Lan tiểu thư, tiếp tới đã là khu vực biển rộng, một khi tiến vào đó đã chính thức bước trên con đường trở về. Sư phụ ngươi có còn tại Đại Lục Minh Tây hay không? Nếu như còn, ta muốn gặp nàng một lần. Rốt cuộc lâm khiếu đừng mở miệng nói. Nạp Lan u yên lặng thở dài nói. Từ 60 năm trước sự phụ đã rời khỏi nơi này rồi. Con ngươi lâm khiếu đừng hơi khép lại nói. Rời khỏi. Đi nơi nào. Nàng vì sao lại không mang theo ngươi. Nạp lan u cười khổ nói. Có thể mang theo thì sư phụ tự nhiên không bỏ lại ta. Đáng tiếc là không thể cưỡng cầu. Lâm khiếu đừng không rõ Có ý tứ gì. Nạp lan u ngẩng mặt nhìn bầu trời tựa hồ quan sát cái gì đó. Ánh mắt tự do nói. Sư phụ, người phi thăng rồi Tâm trạng lâm khiếu đừng vừa động Đáp án này hắn cũng không hề nghĩ tới Phi thăng từ khi nào trở nên dễ dàng như vậy Hơn nữa tại đại lục minh Tây tựa Hồ cũng không có nghe qua tin đồn nào Lâm khiếu đừng nghi hoặc hỏi Tiên tử đã phi thăng Phi thăng như thế nào đây Trên mặt nạp lan u không có nửa phần cảm giác vui mừng Cũng không chút lạc quan trả lời Ngày trước ta và sư phụ đã dự định quay về đại lục kỳ đông, dù sao đó mới là gốc rễ của chúng ta, lại có môn phái chống đỡ sau lưng, thu thập tài nguyên tu luyện cũng sẽ dễ dàng hơn chút ít. Ngay lúc trên đường trở về, vết thương cũ trên người sư phụ đột nhiên tái phát, rơi vào bên trong một vực sâu, tất cả cũng là vì nguyễn ly thú kia làm hại. Sau đó tại hải vực sư phụ chữa thương được một thời gian vô ý phát hiện được một loại linh thảo vô cùng chân quý vì vậy bắt đầu luyện chế thiên nguyên đế hoàng đan, luyện chế thành công được 3 viên đan dược đỉnh cấp.